Hiền ơi, vào cho bố ăn đi con. Dạ, một cô gái tầm 16 tuổi chạy vào nhà với nét mặt hớt hải. Bộ quần áo ướt sũng do vừa giặt quần áo xong. Bố Hiền đang nằm trên giường, tay chân co quắp lại, không thể cử động được. Ông đã bị liệt hơn 4 năm nay sau trận ốm nặng. Cả gia đình Hiền phụ thuộc vào hai xào đất cùng một luống rau trước nhà. Ngày ngày mẹ của Hiền, bà Loan đều hái rau đi chợ bán kiếm ít tiền. Ai thuê gì làm đấy để trang trải cuộc sống? Hôm nay, sau khi đi học về, cô phụ mẹ làm việc nhà và chăm bố. Công việc nhiều khiến hiền cao 1m6 nhưng chỉ nặng vòn vẹn 36 cân. Người hiền gầy, da mặt nhợt nhạt. Hiền, ăn thêm đi con. Sao càng lớn càng gầy thế này? Mẹ ăn đi. Mẹ đi làm mệt. Ăn nhiều hơn chút đi ạ. Chờ ít hôm nữa. Mẹ nhận lương. Mẹ mua ít thịt về, mình ăn nhé. Thôi mẹ ơi, mẹ để tiền đó mua thuốc cho bố đi ạ. Vừa nói ánh mắt hiền vừa hướng về người cha già đáng thương của mình. Ông từng là thợ xây giỏi nhất trong làng, ai ai cũng muốn thuê cho bằng được. Tính ông hiền lành, chất phác, chăm chỉ nên cả xóm làng đều yêu quý. Khi chưa đổ bệnh, gia đình hiền cũng đủ ăn đủ tiêu, không quá vất vả. Hiền còn được bố sắm cho chiếc xe đạp mới nhất, nhưng giờ cũng đã bán đi để mua thuốc và chữa trị cho bố. Một gia đình đang hạnh phúc bị căn bệnh tai ác phá vỡ. Mỗi lần nghĩ đến chuyện nhà mình, bà loan lại khóc thầm. Nước mắt không thể nào đong đếm nổi. Bà thương cho Hiền, thương cho người chồng mệnh khổ ấy. Bà ôm Hiền vào lòng, dặn cô phải cố gắng học tập để sau có thể thoát nghèo. Hiền luôn luôn dặn mình phải cố gắng hết mình để học tập, chưa khi nào dám bỏ bê hay sao nhãn. Hiền biết rằng mình là chỗ dựa, là niềm hy vọng to lớn của cả gia đình. Không phụ lòng mẹ, Hiền luôn là học sinh đứng đầu lớp, kết quả thi nào cũng cao vượt bậc, cô được tất cả thầy cô và bạn bè yêu quý. Hiền chính là tấm gương để cho mọi người noi theo. Khi vừa chăm chỉ việc nhà lại rất giỏi việc học, Hôm nay là buổi họp phụ huynh cuối học kỳ. Bố mẹ ai cũng vui vẻ đến trường để gặp nhau và xem kết quả học tập của con. Nhưng có một người không thể đi được đó là mẹ của Hiền. Bà bận rộn từ sáng tới tối. Hôm nay có đám cỗ làng bên. Phải phụ họ làm. Hiền hiểu mẹ nên cũng không nhắc gì về việc họp phụ huynh nữa. Mà cô sẽ đến rồi nói rõ với thầy. Thầy ơi! Mẹ em có việc không đến được ạ. Ôi! tiếc thế, học kỳ này em đạt kết quả rất tốt, thầy muốn khen ngợi em với mẹ cơ mà. Dạ, thầy cho em xin lại phiếu kết quả rồi cho mẹ em xem là được ạ. cố gắng phát huy nha em, thầy và mọi người đều rất kỳ vọng vào em. Dạ, Hiền đứng ở ngoài cửa, nghe thầy thông báo kết quả thi, cùng với những kế hoạch và khoản thu học phí. Buổi họp phan, Hiền tính đi về thì nghe tiếng gọi của thầy. Cô quay lại thì thấy thầy đang đứng với mẹ của Nam. Hiền ơi, thầy nói cái này. Vâng ạ, đây là mẹ của Nam, chắc em cũng biết rồi phải không? Vâng, có gì không hả thầy? Mẹ Nam muốn cho em ngồi cùng bàn với Nam, kèm bạn ấy học, em thấy thế có được không? Em, em, Hiền ấp úng một lúc, bởi cô không muốn mình có chút liên quan gì với Nam cả. Bởi cậu ta là học sinh kém và nghịch nhất lớp, cô và Nam hoàn toàn trái ngược nhau. Thấy sự khó xử của Hiền, mẹ Nam bước đến nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Hiền, dịu dàng nói. Cô đã nghe thầy nói về thành tích và tính cách của cháu. Cô rất muốn Nam được ngồi gần cháu, để nó có thể học tập theo cháu. Hiền nhìn mẹ Nam, đôi mắt bà ấy đầy sự mong chờ. Cháu! Cháu! Bạn Nam nghịch ngợm quá. Cháu sợ mình không kèm được bạn ấy đâu ạ. Hiền ơi! Cô tin cháu có thể làm được mà. Thằng Nam nhà cô thật sự rất cần có một bạn giỏi giang và chăm chỉ như cháu ở bên. Bạn học giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm mà cháu... Thầy ở bên cạnh cũng khuyên bảo Hiền, khiến cô không thể chối từ mà gật đầu đồng ý. Cô về nhà với khuôn mặt buồn rười rượi. Bố cô nằm ở trên giường, không ngừng quan tâm. Con ơi, con ổn không? Dạ, con ổn ạ. Sao lại nhìn mặt buồn rười rượi thế kia? Hiền nói hết cho bố nghe. Bố Hiền nghe xong thì cười mà nhẹ nhàng. Ôn tồn bảo. Giúp bạn giúp mình mà con. Có thể bây giờ, con không thích ngồi với bạn ấy. Nhưng biết đâu, sau này cả hai thân thiết hơn thì sao? Con đừng buồn nữa nhé. Dạ, con thấy đỡ hơn rồi ạ. Để con nấu cháo cho bố ăn nha. Hiền đi vào bếp, bắt nồi cháo lên nấu. Tuy bố cô không thể đi lại, nhưng đầu óc ông vẫn còn rất minh mẫn. Ông luôn luôn trò chuyện với Hiền và cho cô rất nhiều lời khuyên hữu ích. Sáng ra, Hiền cho bố ăn xong thì cũng vội vã đi học. Trên miệng còn gặm chiếc bánh mì chưa ăn hết. Nhà Hiền cách trường hơn 30 phút đi xe nên cô luôn phải dậy sớm và tất bật chuẩn bị đi học. Hiền cất chiếc xe đạp vào bãi giữ xe, rồi chạy nhanh như bay vào lớp. Tiếng chống trường vang lên. Cô đã ngồi vào vị trí của mình. Mồ hôi trên chán vẫn đang còn thay nhau nhỏ giọt xuống bàn. Cô chú ý đến bên cạnh mình. Trống không. Cô bạn ngồi cùng bàn với Hiền lúc trước cũng đã chuyển ra sau. Nam vẫn chưa đến lớp. Cậu ta luôn luôn bỏ tiết như vậy đấy. Cô thở dài đầy ngao ngán. Tại sao mình lại phải ngồi cùng cậu ta chứ? Đúng là phiền phức mà, Hiền thầm nghĩ. Sau giờ ra chơi tiết hai, một chàng trai miệng còn ngái ngủ, quần áo không đóng thùng, bước nhàn nhã vào lớp. Nam, cậu lại đi học muộn à? Hiền lên tiếng. Liên quan gì đến cậu? Đùa nhiều chuyện. Này, tôi không dành để quan tâm cậu đâu. Chỉ là tôi với cậu là bạn cùng bàn nên tôi mới hỏi thôi. Nam không thèm quan tâm đến Hiền. Bước đi xuống cuối lớp, đuổi nhanh cậu bạn ngồi đó, rồi hiền nhiên ngồi xuống. Cô ngồi ở trên mà tức đỏ mặt, nam dám lơ đi lời nói của cô. Tiết hai là môn toán, cũng là tiết của thầy chủ nhiệm nên ai nấy đều ngoan ngoãn và chuẩn bị bài vở đầy đủ. trừ một người, thầy bước vào lớp với khuôn mặt vui vẻ, vừa đi đến cửa lớp, đã thấy có gì đó sai sai, thầy bước vội vào lớp. Thì thấy chỗ trống bên cạnh Hiền, thầy hỏi cô, Nam đâu rồi em? Sao không ngồi đây? Đôi tay Hiền chỉ về phía cuối lớp, Nam vẫn đang nằm trên bàn, ngủ ngon lành. Thầy bước đến, gõ lên bàn thật mạnh, Nam troảng tỉnh, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy thầy, Nam ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lấy sách ra khỏi cặp, nhưng cậu tìm hoài chẳng thấy sách toán đâu. Cậu mới nhớ ra mình chưa soạn sách cho hôm nay. Khuôn mặt nam nhăn lại. Lý nhí nói. Thầy, thầy, em, em quên mang sách. Thầy bên cạnh, ho nhẹ cái, nói. Tôi còn lạ gì em nữa. Đi học thì ngủ gà ngủ gật, sách thì không mang. Em, em lần sau không dám nữa. Lần sau của em là đến bao giờ hả? Thầy thật sự mệt với em đó nam ạ. Với lại, tại sao em không lên bàn đầu ngồi với Hiền hả? Em ở dưới này quen rồi thầy ơi. Không nói nhiều một là lên trên kia ngồi, hai là ra cửa đứng chịu phạt. Em, em, ra cửa đứng phạt cho thầy. Quế tiết lên văn phòng gặp tôi. già Nam dén ngang, không dám nói gì nữa mà lặng lẽ chịu phạt. Hiền thấy thế thì cười đắc ý, còn không quên nhìn Nam bằng ánh mắt thách thức. Hôm sau, Cô đi học đã thấy Nam ngồi đó. Cô ngạc nhiên không ngừng. Cậu ta ăn nhầm cái gì hay sao mà hôm nay khác người thế? Thấy cô, Nam không nói gì mà lấy sách vở ra rồi làm bài tập. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật sự không biết cậu ta bị làm sao. Hay là do hôm qua thầy đã nói gì nhỉ? Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế cho đến khi thầy bước vào lớp. Thấy Nam ngoan ngoãn như thế. Thầy mỉm cười. Rồi bắt đầu bài giảng của mình. Nam ngồi dưới im lặng nghe giảng mà không còn nghịch ngợm như trước nữa. Sự thay đổi chóng mặt của Nam khiến mọi người bàn tán rất nhiều điều về cậu. Nam chỉ im lặng phớt lờ đi những điều đó mà học tập. Ở Nam toát ra một vẻ bí hiểm nào đó. Cô thấy Nam chăm học nên ít ác cảm với Nam hơn. Khi cậu không hiểu ở đâu thì sẽ nhẹ nhàng giảng bài thêm cho Nam. Hôm nay vì đi học vội vã nên cô để quên sách sinh học. Cô sinh học nổi tiếng là khó tính nhất trong các thầy cô. Chỉ cần quên vở thì sẽ bị phạt và cho điểm kém. Hiền biết mình quên sách nên cứ lo lắng. Đứng ngồi không yên. Mồ hôi cứ toát ra đầy khuôn mặt ấy. Sao đấy Hiền? Gì mà lo lắng thế kia? Tớ, tớ quên mang sách rồi na mà. Có thế thôi mà cũng sợ thế á? Đúng là nhát cái mà. Tớ, tớ, mà tớ không nhát cái nhé. Chỉ là... chỉ là... hơi sợ xíu thôi. ha ha cậu thật buồn cười. Này nha, tớ không có đùa đâu. Làm sao giờ? Với một học sinh ngoan, chưa bao giờ phạm lỗi, cô khá bối rối và lo lắng. Khi cô giáo hỏi cả lớp có ai quên mang sách không, hiền tính đứng dậy thì Nam bên cạnh đã đẩy quyển sách của mình sang cho cô, rồi mình chịu phạt hành động của Nam khiến cô khá bất ngờ và thầm cảm kích cậu bạn này. Không ngờ cái tên này cũng tốt bụng và dễ thương phết. Sau những lần giúp đỡ lẫn nhau, tình bạn của cả hai ngày càng thân thiết và gắn bó hơn. Tiếp xúc rồi Hiền mới phát hiện Nam không có lạnh lùng như vẻ bề ngoài, rất biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Vì sắp đến ngày 20 tháng 11 nên nhà trường tổ chức múa văn nghệ cho tất cả các lớp. Lớp Hiền ai ai cũng hứng khởi mà tham gia. Hiền và Nam được thầy chọn làm nhân vật chính của vở kịch Romeo và Juliet. Cả hai đều hết mực từ chối nhưng ý thầy đã định thì không ai có thể thay đổi được. Hiền và Nam đành chấp nhận mà tham gia. Học xong. Cả bọn xếp lại bài ghế trong lớp rồi. Tập luyện đến chập tối mới về. Nhìn bầu trời dần tối đi. Cảm giác bất an trong Hiền lại dâng cao. Nhà cô cách trường khá xa. Còn phải đi qua khu nghĩa trang nên Hiền lo ngại. Cô vốn dĩ không sợ bất cứ thứ gì nhưng cô lại rất sợ ma. Những thứ vô hình không hiện hữu ấy. Tập luyện xong, cả bọn vui vẻ đi về. Riêng Hiền thì vẫn đứng đó. Khuôn mặt thoáng nét sợ. Nam bên cạnh, không ngừng hỏi thăm. Hiền ơi, về thôi nào? Ờ, về thôi. Sao cứ đứng ngẩn ra thế? Không muốn về à? "có chứ, mà trời tối tớ đi về hơi sợ tí." "Sợ gì? Có gì mà sợ cơ chứ? Sợ ma đó." Nam cười nắc nẻ trêu Hiền, "Trời ơi, lớn đầu rồi mà còn sợ những thứ không thấy được." Khuôn mặt Hiền như muốn khóc, Nam không dám trêu nữa mà hứa sẽ đưa cô về. Hiền được Nam đưa về tận nhà, tuy cả hai nhà cách nhau xa lắm nhưng Nam không quan tâm điều đó vẫn quyết tâm đưa Hiền về nhà bằng được. Không biết từ lúc nào, trong mắt Nam, Hiền đã là một người mà anh muốn quan tâm và chăm sóc. Anh và cô hứa sẽ cùng nhau học, cùng nhau thành công và sẽ có gia đình thật hạnh phúc. Buổi diễn văn nghệ ở trường diễn ra đầy thành công. Cặp đôi Romeo và Juliet đời thực này trở nên nổi tiếng trong trường. Mọi người đều khen ngợi sự ăn ý của cả hai. Còn mong rằng Hiền và Nam sẽ là cặp đôi thật nữ cơ. Đến lớp, Nam và Hiền đều trở thành tâm điểm của cả lớp, Hiền ngại ngùng ngồi vào bàn học, còn Nam thì cười tươi tự đắc. Tình bạn đẹp đẽ ấy vẫn được duy trì đến tận năm lớp 12. Nam đã có những bước dần thay đổi mình. Học lực cũng tốt hơn sau những ngày chăm chỉ và được Hiền kèm cặp. Anh muốn sẽ cùng cô học chung trường đại học, cùng nhau sống chung thành phố. Mọi thứ vẫn thế, cho đến ngày hôm ấy. Hôm nay. Nam đi học với khuôn mặt buồn bã. Đây là lần đầu tiên. Cô thấy Nam buồn như vậy. Nam không nói lời nào mà cứ im lặng cả buổi học. Cuối tiết, Nam mệt mỏi bước lên phòng thầy giáo. Khuôn mặt đầy buồn bã. Nam, ngồi xuống đây thầy bảo. Dạ, mẹ em đã gọi điện cho thầy rồi. Việc mẹ em muốn cho em sang Mỹ học. Thầy ơi, chẳng phải thầy đã nói. Nếu em chăm học thì sẽ không cần đi Mỹ nữa ư. Sao bây giờ cả mẹ và thầy đều bắt em phải đi vậy? Nam này, đầu năm lớp 10, mẹ em đã tính cho em đi Mỹ. Nhưng lúc đấy, thầy có truyền đạt lại với em. Chính em và thầy đã giao kèo với nhau. Nếu em học tốt hơn, thầy sẽ khuyên mẹ cho em ở lại. Em đã làm tốt và học đây thêm 2 năm. Nhưng giờ, mẹ em đã đưa hồ sơ và nói với hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng đã đồng ý. Thầy cũng không còn cách nào khác. Thầy ơi! Em không muốn đi. Bên kia xa lạ. Không người thân. Còn phải xa thầy và các bạn. Em! Em không nỡ. Em cố gắng học tập tốt. Khi nào về nước thì em gặp thầy và các bạn cũng được mà. Qua bên đấy, em sẽ có môi trường tốt để phát triển hơn. Nam khuôn mặt u sầu mà đi về nhà. Anh không muốn xa nơi đây. Nhất là xa hiền. Từ lâu trong Nam đã xem hiền như người yêu của mình. Muốn cùng cô xây đắp tương lai và chăm sóc cô cả đời. Đã hai ngày nay, Nam không đi học. Cô cũng không biết làm sao liên lạc với anh nên cứ thấp thỏm chờ đợi như thế. Cứ có ai đến lớp là sẽ ngóng cổ ra xem. Nhưng Nam vẫn chưa xuất hiện lần nào cả. Hôm nay, thầy giáo đến lớp từ sớm. Thông báo Nam sẽ đi ra nước ngoài học tập. Ai cũng hết sức ngạc nhiên và buồn rầu. Người buồn nhất có lẽ là Hiền. Hiền nghe được thông báo ấy mà không tin vào tai mình. Thế là Nam rời cô đi mà không một lời từ biệt hay sao? Nam đi rồi. Cô sẽ mất đi cậu bạn cùng bạn tốt bụng và dễ thương. Để tạm biệt các bạn, Nam có tặng cho mỗi người một món quà nhỏ. Hiền cầm con gấu bông và quyển sách mà mình thích nhất trên tay. Nước mắt không ngừng rơi. Không biết từ lúc nào, trong Hiền cũng đã có cảm giác lạ với Nam. Cô tính khi nào tốt nghiệp sẽ nói ra lòng mình cơ mà. Mối tình thanh xuân của cô tan như bọt biển. Chưa nở đã chóng tàn. Vắng nam. Khuôn mặt hiền bớt đi nụ cười. Nhưng cô không cho phép mình buồn quá lâu. Nhanh chóng tập trung vào học tập và đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn. Cô rời xa gia đình của mình rồi lên Hà Nội học. Cô bé thôn quê chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Gặp biết bao tuổi hơn. Vất vả nhưng chả dám kêu than. Cô lặng lẽ học tập và làm việc. Tính cách vui vẻ và nhiệt huyết lúc trước cũng đã thay bằng sự trầm lắng và ít nói. Học xong đại học, Hiền vẫn tiếp tục sinh sống và làm việc ở nơi Hà Nội xô bồ này. Cô thuê một phòng trọ nhỏ. Mỗi ngày làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối để kiếm tiền chăm mẹ và bố ở quê. Từ sau khi đi làm đến giờ, cô cũng chẳng yêu một ai. Cứ lủi thủi một mình như vậy. Không phải cô không muốn yêu mà là bây giờ. Cô không có cảm giác yêu đương với bất kỳ ai. Cuối năm, kỳ nghỉ Tết cũng đến. Cô xách vali về nhà trong sự vui vẻ và hứng khởi. Cô được nghỉ Tết tận hai tuần nên tâm trạng cô thoải mái lắm. Mẹ cô đứng ở cửa chờ đưa con gái yêu trở về. Ánh mắt cứ hướng về phía con đường kia. Khi thấy con gái xuống xe, mẹ chạy ra ôm con vào lòng. Cảm giác nhung nhớ ấy đã vơi đi phần nào. Hiền rơm rớm nước mắt nhìn mẹ, đã lâu không gặp, mẹ đã gầy đi rất nhiều, đầu bà đã thêm nhiều sợi bạc, cô bước đi vào nhà, nhìn bố mà khóc lớn lên, gia đình đoàn tụ như vậy thật hạnh phúc biết bao nhiêu. Hiền về được mẹ chăm chút từng miếng ăn rất ngủ, bà còn siêng đi chợ nấu thêm nhiều món ngon cho cô, mới về mấy ngày, mà Hiền cứ ngỡ như mình đã tăng thêm cân rồi. Vì Tết đến nên lớp cấp 3 có tổ chức họp lớp. Cô vui vẻ đi cùng các bạn. Nhìn các bạn mấy năm không gặp, ai ai cũng rất vui vẻ và hứng thú. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dài khá bắt mắt. Vừa thấy sự xuất hiện của cô. Đám con trai trong lớp không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Cô hoàn toàn nổi bật giữa đám đông dù cho chẳng cần phải trang điểm lồng lộn. Cả lớp thay nhau nhắc về những kỷ niệm thời cấp 3. Nhắc về Nam. Nhưng mặc nhiên không ai biết gì về Nam. Sau ngày thông báo chuyển trường ấy, sự rời đi nhanh chóng của anh luôn là chủ đề bàn tán không ngớt của đám bạn và cũng là nỗi chăn trở khôn nguôi của Hiền. Ăn uống xong, cả lớp đến thăm nhà thầy để hỏi thăm sức khỏe và chúc thầy năm mới. Nhìn đám nhóc ngày nào, ai nấy giờ đều thành đạt và trưởng thành. Thầy xúc động không ngừng. Chúng em chào thầy ạ. Năm mới chúc thầy nhiều sức khỏe. Nhiều niềm vui ạ. Thầy cảm ơn các em nhiều. Thầy dẫn cả lớp vào nhà. Hơn ba mươi bạn khiến căn nhà bỗng nhiên chật chội hơn. Nhưng không khí lại rất vui vẻ và nhộn nhịp. Khi đang cùng nhau hỏi thăm thầy, thì một chàng trai khá đẹp trai xuất hiện. Mọi người đều bị sự xuất hiện ấy làm chú ý. Khuôn mặt có nét giống một người. Tiếng chàng trai vang lên. Em chào thầy ạ. Chào mấy bạn nha. Họp lớp mà không báo cho Nam biết vậy. Nam, Nam đó ư. Lớp trưởng lên tiếng. Cả bọn há hốc nhìn Nam. Không ngờ mấy năm không gặp mà Nam đã khác xưa rất nhiều. Nét tinh nghịch ấy thay bằng sự trưởng thành và chín chắn. Nam bước vào khuôn mặt đầy tươi tắn chào mọi người. Ánh mắt luôn tìm kiếm một người. Khi thấy Nam đến đây, hiền đầy ngại ngùng. Ký ức cấp ba cứ thế ùa về trong cô. Hiền liền chọn chỗ ngồi trong góc, tránh khỏi ánh mắt của Nam. Thấy Nam thành công và đẹp trai nên có mấy bạn nữ cứ đến bắt chuyện với anh, khiến Nam ngại ngùng, cố tình đi vào nhà vệ sinh để lánh mặt một lúc. Ngay lúc này, Hiền cũng đi ra sau nhà để làm dịu lại cảm xúc của mình. Hóa ra mấy năm nay, cô vẫn còn ấn tượng mạnh về cậu bạn cùng bàn ấy, cảm giác tiếc nuối lẫn hụt hẫng của ngày xưa. Ngày hôm nay lại có dịp bùng nổ. Hiền và Nam thấy nhau. Cả hai sững người ra một lúc. Nhìn thật sâu vào đôi mắt đối phương. Nam lên tiếng. Hiền đó hả? Tớ kiếm cậu nãy giờ đấy. Không ngờ cậu càng lớn càng xinh nha. Cảm ơn Nam. Cậu cũng thay đổi nhiều lắm. Bỗng nhiên, Nam tiến đến bên cô. Nắm lấy đôi bàn tay Hiền. Hành động ấy khiến cô giật mình. Con tim cô bỗng đập liên hồi. Khuôn mặt cũng đỏ lên từ lúc nào. Thả tay tớ ra nào Nam. Tớ có chuyện muốn nói với Hiền. Hiền đi với tớ một lúc. Nam đưa Hiền ra sau nhà. Bấy giờ anh lên tiếng. Tớ có nghe nói cậu đang làm ở Hà Nội hả? Công việc tốt không? Tớ vẫn ổn. Tớ rất vui khi gặp lại Hiền. Tớ chờ giây phút này đã lâu lắm rồi. Sau lúc trước? Nam đi lại không nói một lời nào như vậy hả? Ha? Tớ, tớ, có chuyện khó nói, nhưng bây giờ tớ về hẳn Việt Nam rồi, không đi nữa. Việc đó không còn liên quan đến tớ nữa rồi. Hiền, cậu giận tớ lắm phải không? Tớ phải đi gấp nên không chào cậu được. Không sao, chuyện quá khứ cả rồi. Hiền cố bình tĩnh nói. Nam nhìn cách Hiền lạnh lùng đáp anh cứ nghĩ khi gặp lại nhau cả hai sẽ trở về như lúc trước nhưng không ngờ mọi thứ chỉ là tự mình anh huyến hoặc cậu còn nhớ lời hứa năm ấy của tụi mình nữa không hiền lời hứa nào đã bao lâu rồi tớ không còn nhớ nữa với lại từ ngày cậu đi tớ không còn quan tâm gì về cậu nữa rồi khuôn mặt nam tối sầm lại không ngờ hiền lại vô tình đến thế anh lần này về hàn việt nam mục đích lớn nhất là gặp lại hiền Vậy mà cô lại nói toàn những lời đau lòng. Nam buông tay Hiền ra. Đau lòng nhìn Hiền. Hóa ra là tớ tự mình đa tình rồi. Lời ước hẹn năm xưa cậu cũng quên đi nha. Lá thư mà tớ viết cho cậu. Cậu cũng hãy xem nó chưa từng tồn tại đi. Hiền bấy giờ mới ngỡ người ra. Hỏi Nam. Lá thư nào? Lá thư tớ kẹp trong sách cho cậu lúc tớ đi. Tớ chưa đọc. Lúc đó... Tớ giận quá nên để một góc trong nhà rồi. Trời ơi! Có gì cậu về đọc? Rồi cho tớ câu trả lời nhé. Tớ! Tớ! Trở về từ buổi họp lớp. Tâm trạng Hiền cứ mơ màng. Cô đã gặp lại Nam. Người mà cô đã từng thích. Những lời Nam nói là sao? Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô thiếu chút nữa bị người ta tông. Bước chân cô run rẩy, Nước mắt trực trào. Hôm nay thật sự là một ngày dài với Hiền. Cô về nhà vẫn thấy mẹ vẫn ngồi đó chờ mình, giọng nói đầy yêu thương. Về rồi hả con? Chơi vui không? Vui mẹ ạ, nhưng con mệt quá, con vào nghỉ trước nha. Con vào ngủ đi, mẹ cũng vào liền. Cô bước vào phòng, lục lọi là đống đồ lúc xưa, may thay quyển sách ấy vẫn còn. Hiền vội vàng mở ra, một bức thư dài được nam nắn nót viết. Trời ơi! Tại sao bây giờ cô mới phát hiện ra nó cơ chứ? Gửi Hiền. Tớ xin lỗi khi đi mà không nói với cậu lời nào. Tớ cũng muốn gặp cậu để nói cho rõ ràng. Nhưng tớ lại không đủ can đảm ấy. Tớ sợ khi gặp cậu rồi. Tớ lại không nỡ đi nữa. Hiền biết không? Thật sự tớ đã thích Hiền lâu lắm rồi. Cái ngày chúng mình cùng diễn kịch Romeo và Juliet, tớ đã coi cậu là Juliet của đời mình. Cậu xinh xắn. Học giỏi. Đáng yêu. Cậu chính là động lực để tớ cố gắng đi học mỗi ngày. Vì mẹ tớ ép tớ sang Mỹ, nên tớ không còn cách nào khác phải nghe theo. Tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xa nhau nhanh đến thế. Lời hứa cùng cậu sống đến già, có lẽ phải tạm dừng một lúc. Nhưng tớ hứa khi nào tớ ổn định, tớ sẽ về với cậu và trao hết con tim chân thành này. Yêu cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé. Bên dưới lá thư còn kèm theo số điện thoại và địa chỉ của Nam. Hiền vừa đọc lá thư vừa khóc. Không ngờ trước nay, cô đã hiểu nhầm Nam rồi. Cô cứ tưởng Nam bỏ mình mà đi. Không lời từ biệt cơ chứ. Cô lấy điện thoại ra, gọi vào số trong lá thư. Một hồi chuông vang lên. Không ai bắt máy. Cô gục xuống. Khóc nấc lên. Lẽ nào cả hai lại bỏ lỡ nhau tiếp hay ư? Một lúc sau thì điện thoại cô reo lên. Là số kia gọi. Cô nhanh chóng bắt máy. Alo. Nam phải không? Hiền. Là cậu ư. Là tớ. Tớ mới đọc thư xong. Tớ xin lỗi vì không đọc nó sớm hơn. Cậu đọc rồi ư. Vậy câu trả lời của cậu là gì? Mai mình gặp nhau đi. Tớ sẽ trả lời. Được. Được. Tớ sẽ đến đón cậu nha. Ừ. Tớ vẫn ở nhà trước kia nha. Mai gặp nhé Hiền. Cô vui vẻ cả đêm không ngủ được. Cứ thao thức mãi không thôi. Sáng ra, cô vui vẻ dậy từ sớm. Chuẩn bị một chiếc váy thật đẹp để đi chơi với Nam. Ánh mắt cô tràn đầy hạnh phúc. Mẹ cô nhận ra điểm khác lạ của con nhưng không nói gì. Chỉ thầm mong con gái sẽ luôn vui vẻ như vậy. Nam đi chiếc xe bốn bánh chạy đến nhà Hiền. Cô vui vẻ bước ra còn không quên chào tạm biệt mẹ. Vừa thấy cô, Nam nhẹ nhàng mở cửa cho Hiền, nhanh chóng thắt dây an toàn cho cô. Tất cả những hành động ấy của Nam khiến Hiền mê mẩn. Không ngờ Nam bây giờ lại tinh ý và nhẹ nhàng như vậy. Cả hai đi ăn tối rồi đi dạo. Nam nắm lấy tay Hiền, kể hết những nỗi vất vả và khó khăn của mình khi ở nước ngoài. Hiền nhìn Nam bằng ánh mắt thấu hiểu và yêu thương. Thật may mắn khi cô và Nam đều độc thân, vậy thì chắc chắn không còn sự trở ngại nào chắn lối cả hai nữa rồi. Tối hôm ấy, Nam đưa cô về nhà, anh mở cốp xe ra, một bó hoa hồng to cùng sợi dây chuyền kim cương. Đây là món quà mà Nam chuẩn bị cho Hiền vào ngày gặp mặt sau khoảng thời gian dài. Tớ, tớ, cậu đừng ngại, tớ muốn được dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn cậu nhà Nam. Nhưng cậu vẫn chưa trả lời tớ cơ mà. Hiền nhìn Nam e thẹn, im lặng rồi gật đầu. Anh lấy sợi dây chuyền ra, đeo lên cho cô. Khoảng cách này đẹp y như trong phim. Hiền cảm thấy mình như một nàng công chúa, gặp được hoàng tử vậy đó. Những ngày tiếp theo, Hiền và Nam đều liên lạc với nhau. Khi cô phải trở về Hà Nội làm việc, Nam quyến luyến không thôi, hứa sẽ lên Hà Nội với cô sớm nhất. Cô và anh trao cái ôm ấm áp, cái ôm của tình yêu tuyệt đẹp. Hiền trở lại Hà Nội làm việc, nỗi nhớ nhung với Nam vẫn không thể nguôi ngoai. Cô như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Cô yêu Nam một cách nồng nhiệt nhất. Vì công việc của Nam vẫn ở quê, nên lâu lâu anh sẽ lên thăm cô. Mỗi lần lên đều mua quà cho cô. Những món quà đắt tiền được cô đeo lên người. Vẻ đẹp của người con gái ấy càng thêm quyến rũ. Hôm nay, sau khi nhận được tất cả sự yêu thương và chiều chuộng của Nam, cô đã trao cho anh tấm thân ngọt ngào của mình. Nam chìm đắm trong đó mà không tài nào thoát ra. Cảm giác sung sướng dâng lên trong Nam. Cuối cùng cô gái mà anh bỏ lỡ năm 18 tuổi cũng đã thuộc về anh. Sau đêm ấy, Hiền càng yêu Nam hơn, cô thường xuyên về thăm nhà hơn. Mục đích lớn nhất là để gặp Nam. Cô bỏ ngoài tai mọi lời nói lời khuyên của mẹ và đồng nghiệp. Có thời gian là tìm đến anh mà không nghĩ đến mình. Về phần của Nam, khi có được hiền, anh trở nên hờ hững hơn, không còn nồng nhiệt như trước. Cô cứ nghĩ rằng do anh bận việc nên mới thế. Nhưng đâu biết được rằng mình chỉ là một trong trăm cô gái ngoài kia được anh quan tâm. Nam không còn vui vẻ như trước, cũng không tặng quà. Mỗi lần gặp cô đều lấy cớ để đưa cô vào nhà nghỉ, mặc cho cô có mệt hay khó chịu hay không. Hiền có nhận ra sự thay đổi từ anh, nhưng cô lại biện hộ là do anh bận việc mới thế. Sự điên cuồng và bất chấp ấy sẽ khiến Hiền phải gánh chịu những nỗi đau tận cùng nhất. Dạo gần đây, cô cảm nhận được cơ thể mình khác lạ, hay mệt mỏi và mắc ói nữa. Cô báo cho Nam nghe về những biểu hiện của mình, nhưng anh phớt lờ không quan tâm. Cô đành một mình mang cơ thể mệt mỏi đến bệnh viện để khám. Bệnh viện đông đúc kèm theo mùi thuốc lẫn mùi mồ hôi, khiến Hiền cứ một lúc lại vào nhà vệ sinh ói. Mỗi lần ói là mỗi lần cô như rút hết sinh lực. Đến lượt mình, cô yếu ớt bước vào phòng khám, sắc mặt tái nhợt. Khi siêu âm cho cô, bác sĩ đưa ra kết luận. thai hơn 5 tuần tuổi, Hiền nghe xong liền vui vẻ không ngừng. Vốn dĩ cô rất muốn kết hôn với Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để cô và Nam về chung một nhà. Cầm hình ảnh con mình trên tay. Hiền không giấu được nước mắt. Trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ. Là kết tinh tình yêu của mối tình thanh xuân của cô. Tối hôm ấy, cô liên lạc cho Nam mãi không được. Điện thoại cứ báo thuê bao suốt. Cô tâm trạng bất an không ngừng. Cô sợ rằng Nam bị gì nên bắt xe về quê ngay trong đêm. Đến quê. Cũng ba giờ sáng. Cô gọi điện cho anh lần nữa. May thay điện thoại đã được kết nối. Alo, không ngủ mà gọi gì giờ này hả? Nam, Nam, cậu có sao không? Tớ gọi cho cậu mãi không được. Không sao, mà gọi gì giờ này vậy? Tớ lo quá nên về quê rồi. Đang ở ngoài bến xe. Nam ra đón tớ nhé. Gì, tự dưng về thế. Thật là rắc rối mà. Tôi bận ngủ mai còn đi làm. Cô gọi mẹ ra đón đi. Nam, tớ đứng đây lạnh lắm. Tốt, tốt, điện thoại tắt. Cô đứng đó ngây ngốc. Hiền đã không quản mệt mỏi để về thăm anh cơ mà. Sao lại nỡ đối xử với cô như vậy chứ? Cô đứng đó khóc. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Cô gọi điện cho mẹ. Mẹ cô bắt máy ngay lập tức. Hiền đó hả con? Dạ, mẹ ra đón con với. Con về quê chơi. Trời, sao lại về giờ này? Lạnh không con? Lạnh mẹ à? Chờ mẹ xíu nhé. Mẹ ra liền. Mẹ cô ngồi bật dậy, mặc tạm chiếc áo khoác, chạy trên chiếc xe đạp cũ kỹ ra đón con gái. Cô được mẹ đưa về nhà. Hóa ra chỉ có bố mẹ là người yêu thương mình vô điều kiện mà thôi. Còn Nam, nhất định mai cô sẽ gặp anh nói cho ra nhẽ mọi chuyện. Mẹ cô pha cho cô chén trà nóng, uống cho ấm bụng, còn không quên lấy chiếc áo bông ra cho hiền mặc. Sáng ra, do hôm qua về trễ nên cô ngủ một mạch đến tận 10 giờ. Lúc dậy chỉ thấy bố ở đấy mẹ chắc đã đi làm từ lúc nào. Trên bàn được bày ra một nồi cháo thịt băm, cô ăn được vài miếng, lại chạy ra sau nhà nôn. Cảnh tượng ấy bị bà hàng xóm bắt gặp, bà ta im lặng quan sát hiền. Nét mặt đắc ý, hôm nay lại có chuyện để tán phép với mấy bà hàng xóm rồi. Hiền nôn xong thì vào nhà, gọi điện cho Nam. Nam, mình gặp nhau tí đi, Hiền có chuyện quan trọng muốn nói. Nhà nghỉ nhé. Không được, việc này quan trọng lắm, gặp mới nói được. Thế muốn gặp ở đâu? Quán cà phê gần trường cấp 3 được không? Được, bây giờ luôn nhé. Xíu tôi lại bận việc rồi. Dạo này cậu bận rộn quá đấy. Gần hai tháng này cũng không gặp tớ rồi. Tôi đi làm kiếm tiền cho cô ăn. Cô tiêu. Còn muốn đòi hỏi à? Hiền không có ý đó. Chỉ là... Nam lại tắt máy giữa chừng. Cô đành phải chạy ra bắt xe ra quán cà phê để gặp Nam. Cô đã đến. Gọi một ly nước cam và một ly cà phê đen. Hiền biết Nam thích nhất là uống cà phê như vậy. Thấy Nam, cô hồ hởi vẫy tay, anh trông thấy hiền, thì mặt nhăn nhó, lớn tiếng. Rảnh ghê nhỉ, công cán gì lại về quê giờ này thế? Không đi làm à? Tớ xin nghỉ phép rồi, không ảnh hưởng đến công việc. Thế có chuyện gì nói nghe nào? Nam ơi, chúng mình kết hôn đi. Kết, hôn, đúng rồi. Mình cũng đã yêu nhau lâu. Kết hôn là hợp lý rồi con gì? Bị điên không? Sự nghiệp đang tốt. Kết hôn cho dở việc à? Tớ, tớ, có thai rồi. Cái gì? Có thai á? Cô có bị nhầm không đấy? Chắc chắn, tớ đi khám. Bác sĩ bảo em bé được 5 tuần tuổi rồi. Ánh mắt hạnh phúc và mong đợi của cô hướng về Nam nhưng anh lại lẳng đi chỗ khác. Anh im lặng một lúc lâu, rồi mới nói. Bỏ đứa bé đi. Tôi không muốn có con bây giờ. Nam! Nam cậu nói gì vậy? Đó là con của cậu mà. Ai mà biết được. Tôi với cô yêu xa. Biết đâu cô ăn nằm với thằng nào thì sao? Lúc này, Hiền như không tin vào tai mình. Người con trai cô yêu lại có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy. Hiền khóc đến là người đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện. Bên cạnh còn có mẹ. Mẹ Hiền quan tâm cô hết mực. Đôi mắt lo lắng không ngừng, nhìn ra con trắng bệnh hẳn ra, khiến người mẹ không khỏi đau xót. Hiền nằm ở đó, nước mắt không ngừng rơi, hỏi mẹ, mẹ là ai đưa con vào đây vậy ạ? Thằng Nam chứ ai, mà nó vừa về rồi, lúc về còn càm giam gì đó, mẹ không nghe được. Anh ta dám bỏ con ở lại đây như vậy ư? Hai đứa có chuyện gì à? Nhìn nó không có quan tâm con nữa vậy. Mẹ! Mẹ ơi! Cô khóc rồi nắm lấy tay mẹ. Bây giờ cô phải sao đây nhỉ? Cốt nhục của mình. Cô không nỡ bỏ đi. Nhưng nếu Nam không chấp nhận, thì sao cô có thể sinh nó ra đây? Cả người hiền cứ bị những suy nghĩ ấy làm cho ngủ không được. Cô ở viện được hai ngày thì bác sĩ cho về. Bảo cô nghỉ ngơi tốt. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và con. Mẹ cô bên cạnh mà xứng người. Hóa ra những lời đồn đoán ở chợ là đúng ư? Bà hàng xóm đã chứng kiến Hiền nôn vẹ. Tin đồn Hiền không chồng mà chữa được lan tin đi khắp nơi. Giờ đây, Hiền phải làm sao để sống đây? Bà cha hỏi Hiền thì mới biết đứa bé trong bụng là của Nam. Bà nóng máu lên chạy đến nhà Nam hét toáng lên. Nam đang ngủ trong nhà thì giật bắn mình. Chạy ra xem ai đã làm phiền giấc ngủ của mình. Cậu ra đây. Tôi nói chuyện. Sao vậy cô? Gì mà hét toáng lên thế hả? Cậu, cậu là đồ mất dạy, dám làm con tôi có bầu, còn dám trốn hả? Ôi dào, do bà không dạy con thôi, ăn ở với bao nhiêu thằng, giờ lại về đây đổ oan cho tôi vậy. Mày, mày, bà tức giận quá độ, khiến huyết áp tăng cao, lăn đùng ra ngất, hiền chạy theo mẹ, khóc lên đau đớn. Cô gọi người xung quanh đến giúp đỡ đưa mẹ vào viện. Con vừa ra viện, mẹ lại vào. Các y tá nhìn nhau đầy bất lực. Mẹ cô sau một lúc hồi sức thì cũng đã ổn hơn. Bà tỉnh dậy liền muốn xử tên kia nhưng bị hiền ngăn cản lại. Mẹ! Mẹ ơi! Để con tự giải quyết việc con! Mẹ đừng bận tâm mà mệt người ra! Mẹ không tài nào chấp nhận nổi tên mất dạy như vậy được. Mẹ yên tâm! Con sẽ đi nói ra ngô Gia khoai với Nam. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nha. Hiền với tâm trạng dối bời và tức giận chạy ngay đến nhà Nam. Nhưng không có ai ở nhà. Cô gọi điện cũng không được. Hiền cứ ngồi lì ở đó. Không ăn không uống gì. Đến hơn 2 giờ sáng, Nam mới về nhà. Bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc rất bốc lửa. Cả hai tình tứ hôn nhau mà không để ý cô đang ngồi ở trước cửa chờ. Hắn dẫn à kia đi vào nhà. Khi bắt gặp Hiền ở đó, hắn cười đều rồi lên tiếng. Gì đây? Đến ăn vạ tôi hả? Hết mẹ rồi đến con. Đúng là gia đình rắc rối mà. Anh... Anh được lắm. Không ngờ anh là người như vậy. Tại sao yêu tôi rồi lại còn cặp kẻ con khác thế này hả? Tao như vậy thì làm sao nào? Tự mày chuốc lấy thôi. Chính mày cũng vì mác Việt Kiều của tao mà bám víu vào mà. Tình yêu học trò cái gì chứ? Mày cũng chỉ là một cô gái mà tao chơi bời mà thôi. Rõ chưa? Rồi. Còn anh thì sao? Anh... Anh không nhận con mình ư? Con tôi đang bên Mỹ rồi. Ngoài nó ra không có ai nữa. Anh... Anh có con rồi. Sao anh dám nói là mình độc thân cơ chứ? Đó là do cô tự hão huyền mà thôi. Được tặng đồ trang sức là sáng mắt ra. Anh... Anh... Có ngày anh cũng bị báo ứng mà thôi. Tôi đang chờ đây. Hắn cười khà khà, đẩy cô sang một bên rồi đưa con kia vào nhà. Cánh cửa đóng lại, cũng là kết thúc tình cảm mà cô từng mơ ước. Trên con đường tối đen như mực, một cô gái khóc lóc thảm thiết, kêu gào trong đau đớn. Việc hiền không chồng mà chữa, ai nấy cũng đều châm chọc và khinh bỉ. Cô cảm thấy mình không thể sống ở đây được nữa nên quyết định sẽ lên Hà Nội và làm việc tiếp. Mẹ cô ở nhà khóc cạn nước mắt, tạm biệt đứa con gái đáng thương của mình. Hiền lên lại thành phố, cô tiếp tục làm việc ở đó. Cô báo với nhân sự việc mình mang thai, rồi lên kế hoạch để nghỉ sinh. Trong lúc khốn cùng nhất, cô vẫn không nỡ bỏ đi đứa con của mình. Cô quyết định sẽ nuôi và chăm sóc con nên người mà không cần cha tuy đi làm nhiều người cũng bàn tán xôn xao, chửi cô lẳng lơ, không ai nhận con, nhưng hiền bỏ ngoài tai tất cả, mạnh mẽ sống từng ngày. đến tháng thứ năm của thai kỳ, cô đã hết ngén, ăn uống được lại, hiền mừng lắm, gọi điện cho mẹ để báo tin, nhưng gọi mãi không được, bức ảnh gia đình bị gió thổi, rơi xuống đất vỡ tan, một điểm báo không tốt đã được báo hiệu. điện thoại cô lúc này reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng nấc nghẹn của mẹ. Hiền ơi! Hiền! Bố con mất thật rồi con ơi! Cái gì? Mẹ! Mẹ ơi! Tại sao? Tại sao mọi thứ cứ thay nhau đến với con như vậy chứ? Hiền ơi! Con về nhà nhanh nghe con. Cô không còn nghĩ ngợi gì nữa. Vác chiếc bụng bầu về nhà. Đến nơi. Cha cô đã được đặt trong quan tài. Cô đến ôm quan tài khóc nức nở. Cuối cùng, bố cũng đã rời xa cô mà đi, hơn mười mấy năm sống khổ sở, chiến đấu với bệnh tật, ông đã đi về nơi cực lạc, ở nơi ấy, liệu rằng cha có hạnh phúc hơn không, còn ở đây mẹ và cô đau đến thấu tận tim gan. Vì bầu bì nên mọi người ngăn cản cô, không được đi trôn, sợ sẽ bị hơi lạnh, không tốt cho con, nhưng Hiền làm sao có thể làm như vậy chứ, cô vẫn nhất quyết đi cùng để tiễn bố một đoạn. Bao nhiêu biến cố xảy ra trong một thời gian ngắn, cô như muốn phát điên lên, cơ thể giật lên từng hồi, rồi ngất lịm. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, hiền lại được đưa vào bệnh viện, giết bệnh viện như là nhà thứ hai của cô vậy, ra vào liên tục. Vì bầu bì còn xúc động mạnh, còn tiếp xúc với hơi độc nên cô không được cử động mạnh, chỉ cần có sơ suất là đứa con trong bụng sẽ chết, mà cô cũng bị ảnh hưởng đến tính mạng. Mẹ cô nén lại đau thương, sắp xếp mọi chuyện nhanh chóng để chăm sóc con mình. Bấy giờ cô mới hiểu cảm giác bất lực mà bố đã trải qua. Cả ngày cô phải nằm trên giường bệnh, truyền bao nhiêu là thuốc bổ. Cô muốn đi vệ sinh nhưng không tài nào dậy nổi, đành phải mặc bỉm và nhờ mẹ giúp đỡ. Mỗi ngày, cô cứ nhìn lên trần nhà, nước mắt ướt đẫm. Nếu như cô không gặp lại Nam, nếu như cô tỉnh táo hơn, Nếu như, cô ước mình có thể quay lại thời gian, có thể bắt đầu lại, nhưng cuộc đời nào có giá như, cô vẫn phải tự mình gánh lấy và mạnh mẽ vượt qua. Nhờ sự chăm sóc của mẹ và các y bác sĩ, hiền sức khỏe dần ổn định, cô sinh ra một cậu con trai bụ bẫm, nặng hơn 3 cân, dù cho phải đẻ mổ nhưng cô vẫn rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con của mình. Hiền đặt tên cho con mình là Lê Bình An bởi cô mong rằng cả cuộc đời con sẽ luôn yên bình và an nhiên. Cuộc đời của cô đã vất vả đủ đường rồi. Hiền không chờ gì ngoài bình an cả. Mỗi ngày, cô sẽ cùng mẹ tập đi đứng lại sau mấy tháng nằm trên giường. Còn bé con của cô cũng được y bác sĩ chăm sóc tận tình. Ngày xuất viện cũng đã đến. Hiền ôm con vào lòng, hít hà mùi thơm từ con con chính là món quà lớn nhất mà Hiền có, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của cô. Hiền và An được bà ngoại đưa về nhà, bà còn cẩn thận chuẩn bị một chiếc giường mới cho Hiền và cháu ngoại. Hiền bế An đến linh cửu của bố. Thù thì nói, Bố ơi, bố đã có cháu ngoại rồi đó, bố ở trên đấy có vui không? Con hứa sẽ cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc, con sẽ nuôi An khôn lớn thành người. Bố có linh thiêng thì phù hộ cho con nhé. Bố ơi, con yêu bố. Hiền thấp nén nhang cho bố, rồi bế An về giường nằm. An rất ngoan ngoãn, ít khi quấy khóc nên cô và mẹ cũng đỡ cực hơn phần nào. Kể từ khi cô vào viện rồi sinh con, Nam chưa một lần có mặt, cô cũng chẳng mong chờ gì tên đều cáng ấy nữa. Hôm nay, khi Hiền đang thay tá cho An thì nghe tiếng hét bên ngoài của mẹ hiền ơi Hiền ơi, sao đấy mẹ, ra đây nhanh con, mẹ có chuyện này cần nói với con. Hiền hớt hải chạy ra, bà hình như chạy từ nhà ai về thì phải, mồ hôi đầm đìa, hơi thở thì gấp gáp. Mẹ, có việc gì mà gấp vậy mẹ? Thằng Nam, thằng Nam, nó chết rồi con. Cái gì hả mẹ? Hiền nghe mà sững người, kêu mẹ kể lại từ đầu. Hóa ra, nhờ cái mát Việt kiều mà Nam bê tha, cặp cô này đến cô kia. Trong đó có một ả thấy hắn nhiều tiền nên nổi lòng tham lam. Trong lúc hắn ngủ, tính lấy tiền bỏ chạy thì bị Nam phát hiện. Cả hai xảy ra tranh cãi gây gắt. Cô ta trong lúc hoảng loạn đã lấy con dao từ trong bếp ra, đâm vào Nam. Máu bắn khắp nơi, hắn cũng chết trong đau đớn. Sau đó, cô kia bỏ trốn nhưng vừa bị bắt vào sáng nay. Trời ơi! Một kiếp người kết thúc. Đây cũng là cái giá mà Nam phải gánh lấy. Dèo gió ắt gặt bão. Không thể nào thoát được lưới trời. Hiền nghe mẹ kể xong mà cơ thể run lên bần bật. Tuy cô hận Nam, nhưng đường nào anh cũng là bố của con cô. Nên Hiền vẫn không khỏi đau lòng được. Nhìn đứa con trai bé bỏng đang nằm ngủ trên giường. Cô thầm nhủ sẽ yêu thương và bảo vệ con bằng bất cứ giá nào. Một bà mẹ đơn thân chăm con, Hiền phải vừa làm cha vừa làm mẹ, trách nhiệm nặng nề. Chưa ở cữ được mấy ngày thì Hiền đã lọ mọ dậy phụ mẹ cắt rau đi bán. Tối đến sẽ ngồi đính tranh đá bán lấy tiền. Thấy đứa con gái cứ bận rộn kiếm tiền, bà không khỏi xót thương. Hiền, sao con lại dậy sớm thế? Nghỉ ngơi thêm đi con. Dạ, thôi mẹ ạ, con ngủ đủ rồi. Mà người ta ở cữ cũng phải hơn tháng đấy. Sao con lại làm việc rồi? Mẹ ơi! Con muốn kiếm tiền để mua sữa cho An ạ. Giờ con cũng không muốn ra Hà Nội làm việc nữa. Cuộc sống xô bồ ngoài kia khiến con mệt mỏi lắm. Con sẽ ở quê kiếm tiền, rồi ở với mẹ luôn. Bà nghe thấy thế thì không kìm nổi nước mắt, chạy đến ôm hiền vào lòng. Căn nhà thiếu vắng đàn ông tuy sẽ vất vả và khó khăn nhưng chắc chắn Hiền và bà sẽ cho An một cuộc sống tốt nhất. Mấy bà hàng xóm thấy cô cặm cụi làm việc thì cũng không còn bàn tán hay xỉa xói cô nữa. Thay vào đó mấy bà còn mang sữa và đồ ăn sang nhà cô. Hiền này, bà có mua ít chân giò con nhớ nấu lên mà ăn cho có sữa nhé. Dạ, con cảm ơn bà ạ. Mà này, có khó khăn gì thì cứ nói nhé, mọi người giúp đỡ cho. Đừng chịu khổ một mình nhé. Tình là nghĩa xóm. Tương trợ lẫn nhau mà. Vâng ạ. Nghe được bà nhà hàng xóm nói thế, Hiền cảm thấy mình thật may mắn khi được nhiều người yêu thương. Hình ảnh cô gái tảo tần. Gánh những bó rau ra chợ bán đã quá quen thuộc với người dân nơi đây. Nhờ nói chuyện khéo và rau tươi tốt nên quầy hàng của cô khi nào cũng hết nhanh nhất. Hiền vui vẻ không thôi. Muốn cùng mẹ chồng thêm nhiều rau nữa. Hôm nay bán xong sớm, cô mua thêm ít thịt về nhà, nấu món thịt kho trứng thơm nước mũi. Mẹ Hiền đang ở trong nhà bế an, cũng không cưỡng lại mùi thơm ấy mà khen không ngớt. Hiền ơi, nấu gì ngon thế hả con? Con nấu thịt kho trứng mẹ, lâu lâu phải có tí thịt mới khỏe người được mẹ nhỉ? Thế hôm nay, con nhớ phải ăn nhiều nhé. Thằng cháu mẹ đang đòi bú này con. Dạ. Bữa cơm ấm cúng diễn ra. An nằm trên lòng của Hiền ngoan ngoãn không quấy mẹ. Vì muốn trồng thêm rau nhưng lại không có đất nên cô sang nhà hàng xóm muốn xin bà trồng rau thêm bên này. Bởi Hiền biết miếng đất sau nhà của bà cũng đã bỏ hoang hơn năm nay rồi. Bà hai ơi! Hiền hả con? Vào nhà chơi. Dạ. Cháu hôm nay qua muốn hỏi ý kiến của bà hai ạ. Con nói đi. Bà ơi! Con bán rau được nhiều người mua lắm. Con muốn trồng thêm. Con thấy bên mình có mảnh đất không trồng gì. Con muốn mướn để canh tác thêm. Được không bà hai? Con nói miếng đất sau nhà bà đấy hả? Vâng. Nếu bà cho con mướn, con với bà sẽ chia lợi nhuận 5 năm được không ạ? Ôi dào! Con cứ lấy mà trồng. Lâu lâu cho bà xin nắm rau là được rồi. Lợi nhuận. Tiền nong gì ở đây hả con? Thật không bà hai, con, con cảm ơn bà hai nhiều ạ. Hiền mừng rỡ không ngừng, không ngờ mọi thứ lại dễ dàng với cô như thế. Hiền nhanh chóng vác cuốc sang nhà bà hai để cuốc đất, những giọt mồ hôi ướt đẫm khắp người Hiền. Nhưng cô không thấy mệt mỏi gì cả, mà tâm trạng còn rất hứng khởi và vui vẻ. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua, An cũng tròn ba tháng tuổi, cô có làm một mâm nhỏ thịnh soạn để cúng cho bố. Thông báo cho ông biết cháu ngoại ông đã rất khỏe mạnh và đáng yêu. Hiền và mẹ tất bật từ sáng. Bà mua nguyên con gà nặng hơn cân rưỡi về làm mâm. Hiền nấu thêm xôi với chè. Hơn 12 giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Hiền bế an trên tay, còn mẹ sẽ thắp hương cho bố. Bỗng nhiên, căn nhà cô bị rung lắc, cả cơ thể hai mẹ con nghiêng về một bên. May mắn thay cả hai không sao, nhanh chóng đứng vững được. Đây là lần đầu tiên hiền và mẹ gặp trường hợp này nên không biết là bị gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản chắc là không sao đâu nên lại cùng mẹ tiếp tục cúng bái. Khi mẹ đang cắm nén nhang cho bố thì bỗng nhiên căn nhà lại rung lắc lần nữa. Trên tường xuất hiện những vết nứt to. Cô ôm an vào lòng thật chặt. Sự sợ hãi chiếm lấy người mẹ ấy. Nhưng cô vẫn quyết bảo vệ con mình. Trận động đất xảy ra mà không báo trước. Cả căn nhà bị sụp đổ một cách nhanh chóng. Khiến cả hai mẹ con không thể chống đỡ được. Mẹ cô bị bàn thờ đè lên người. Máu ứa ra. Tiếng hét đau đớn vang lên đầy ai oán. rồi bà từ từ nhắm mắt lại. Mạng sống đã bị thần chết lấy đi. Hiền bên cạnh vẫn đang ôm an vào lòng. Dùng thân mình để gánh hết những bức tường nhà và mái nhà đang ập xuống. Sức nặng khiến cả người hiền như muốn nát ra. Cô thoi thóp thở. Cô biết mình không thể nào sống nổi nữa. Nên trong lúc cuối cùng, cô thầm cầu nguyện, cầu mong cho bố có linh thiêng hãy bảo vệ An và cho nó có cơ hội sống sót. Cuối cùng Hiền cũng đã tắt thở, trên tay vẫn ôm trọn An vào lòng. Tiếng khóc của đứa trẻ vang khắp nơi, nhưng không còn ai có thể nghe thấy nữa. Nó khóc như muốn ngất lịm đi, ánh mắt non nớt của đứa trẻ cứ nhìn vào khuôn mặt mẹ, như muốn nói rằng mẹ ơi, hãy tỉnh dậy. Vụ động đất ấy khiến cả ngôi làng đang yên bình và hạnh phúc này chỉ còn lại sự hoang tàn và đổ nát. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả tốt đẹp hóa thành đau thương. Những đứa con đi làm xa xứ nghe tin thì lòng đau như ngàn vạn vết kim đâm. Tức tốc chạy về nhà. Tiếng khóc, tiếng than ai oán vang vọng khắp nơi. Vụ việc gây chấn động cả nước. Các cán bộ cấp cao không thể ngồi yên. Đều dành hết nguồn lực để giải cứu những nạn nhân còn sống sót trong cơn địa chấn kia. Hàng triệu người đều dõi theo từng nhất cử nhất động của vụ việc. Đội cứu hộ cứu nạn nhanh chóng được điều đến. Tất cả trang bị được trang bị đầy đủ. Cuộc giải cứu chính thức bắt đầu. Nhìn đống hoang tàn trước mặt. Đội cứu hộ mắt ai cũng đỏ hoe. Cơ hội sống sót của người dân ở đây hết sức mong manh. Khói bụi bay mịt mù. Trong lúc bị ai nhất. Trời bỗng đổ cơn mưa, khiến công tác càng thêm vất vả. Cả đội không có thời gian nghỉ ngơi, dành hết sức lực để tìm kiếm nạn nhân. Khi đến một căn nhà, đội cứu hộ phát hiện một thi thể bất động của người phụ nữ thông qua những khe nứt. Tư thế của cô rất kỳ lạ, như đang cố bảo vệ một thứ gì đó. Các chiến sĩ cứu hộ nhanh chóng đưa người phụ nữ ra ngoài. Và thật sự rất ngạc nhiên, trên tay cô có một đứa trẻ đang thoi thóp thở. Trời ơi! Không thể ngờ được. Cả ngôi nhà nặng gần cả tấn thế kia. Tại sao cô ấy có thể chống đỡ được để bảo vệ con mình cơ chứ? Tình mẹ quả thật rất vi diệu. Liệu ai có thể giải thích được không? Tại sao một người nặng chỉ hơn 40 cân có thể làm được điều phi thường như vậy? Cả đội kinh ngạc không ngừng. Có người xúc động mà khóc luôn. Đội trưởng bế đứa trẻ được gói trong tấm chăn hoa mà không khỏi bồi hồi. Đứa bé ấy vẫn còn sống. Hơi thở yếu ớt, cơ thể tím tái đi. Chỉ cần chậm một lúc nữa thôi, có thể bé sẽ chết. Em bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ai ai cũng lo lắng không ngừng. Cầu mong em được tai qua nạn khỏi. Công tác cứu hộ vẫn được diễn ra đầy gấp rút và khẩn trương. Bởi mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá. Nhưng trong nghìn người ấy không còn một sinh mạng nào được cứu nữa. Tất cả đã bị trận động đất cướp đi tính mạng, có những cuộc gặp gỡ hẹn gặp lần sau, nhưng đâu biết rằng lần sau là không bao giờ gặp lại nữa. Cả nước xót thương, đẫm trong nước mắt, mọi người đã gửi hàng triệu bó hoa cúc vàng đến đó để tỏ lòng tiếc thương của mình. Mong rằng những người xấu số kia có thể siêu thoát, được lên thiên đường. Câu chuyện người mẹ chống đỡ cả tấn đất đá để bảo vệ con mình đã khiến bao nhiêu rơi nước mắt. Tình mẹ luôn là điều gì đó thật lớn lao và cao cả. Chẳng ai đong đếm nổi. Đúa ai đếm được lá rừng? Đúa ai đếm được mấy tầng trời cao? Đúa ai đếm được vì sao? Đúa ai đếm được công lao mẹ? Thầy! Tình mẹ tuyệt diệu ấy được các báo đài đưa tin không ngừng. Các mạnh thường quân khắp nơi gửi tiền ủng hộ để cứu đứa trẻ, cũng như xây dựng lại ngôi làng sau thảm họa. Nhờ tất thầy tình thương vô bờ bến của mẹ và mọi người, em bé đã chiến thắng được thần chết, giành lại sự sống của mình một cách thần kỳ. Mọi người lại lấy lại niềm tin sau đau thương, bởi dù có hoàn cảnh nào chỉ cần mình cố gắng thì chắc chắn sẽ có cơ hội. Vì có công lớn nhất trong cuộc giải cứu bé, đội trưởng đội cứu hộ, anh Tiến đã được nhận huy chương khen thưởng. Và chính anh cũng là người nhận nuôi bé và hứa sẽ cho bé một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy nhất. Ngày anh vừa cầm huy chương vừa bế bé, bé, tất cả người dân vỗ tay chúc mừng, vui vẻ cùng hướng đến sự trưởng thành của em. Tất cả nạn nhân xấu số trong trận động đất cũng được nhà nước hỗ trợ mai táng tươm tất và được chôn ở Nghĩa Trang ra thành ngay bên cạnh làng. Bên cạnh ngôi mộ của người mẹ quả cảm ấy được người ta trồng thêm một cây hoa trang đỏ, như thầm ngợi ca tấm lòng của người mẹ. Tiến đi đến, đứng trước mộ, tay bế an mà thề rằng... Tôi sẽ yêu thương nó như con đẻ của mình, cho nó sống một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nếu cô trên trời có linh thiêng thì hãy bảo vệ và theo dõi con nhé. Nước mắt của Tiến hòa cùng tiếng khóc của An, cả hai như thể cùng khóc cho người mẹ ấy. Nhà Tiến ở trên thành phố, anh chạy xe về nhà, An ngoan ngoãn ngủ say. Vừa về đến nhà thì thấy vợ đã chuẩn bị chú đáo hết mọi thứ, có quần áo, bình sữa. Chiếc nôi trẻ em cùng bao nhiêu vật dụng khác. Một căn phòng xinh xắn dành cho An. Anh ôm vợ vào lòng. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vì cô đã ủng hộ ý kiến của mình và cất công chuẩn bị nhiều đồ dùng đến vậy. Tiến cảm thấy thật may mắn khi gặp và cưới cô làm vợ. Cả hai người nguyện ước yêu thương cả đời và chăm sóc đứa bé này. Tối hôm ấy, khi đang ngủ thì anh mơ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng. Khuôn mặt rất phúc hậu nhìn anh. Chị ấy tiến đến bên anh. Tiếng người phụ nữ nhẹ nhàng dặn dò. Cảm ơn anh đã kêu mang và chăm sóc con tôi. Mong anh giữ lời chọn lời hứa của mình. Tôi trên trời cũng có thể nhắm mắt được rồi. Bình an nhờ cả vào anh. Nói xong. Người phụ nữ ấy hòa vào làn khói trắng bay đi. Giấc mơ ấy tựa như thật vậy. Tiến tỉnh dậy. Anh biết đó chắc chắn là mẹ của đứa bé anh nhận nuôi. Anh gọi vợ dậy kể hết giấc mơ của mình cho vợ nghe. Cả hai quyết định mai sẽ lên phường làm giấy khai sinh cho con luôn. Chăm sóc một đứa trẻ rất khó khăn. Cả hai phải chạy khắp nơi xin sữa cho con. Mua thêm bao nhiêu là sữa ngoài nhưng ăn nhất định không uống. Anh và vợ phải cùng nhau đăng lại mạng. Cầu cứu mọi người. Chỉ hơn một ngày. Số sữa được gửi về nhiều đến nỗi. Cả nhà không còn nơi để cất. Tiến cảm ơn mọi người vô cùng. Tôi cảm ơn tất cả những tấm lòng của mọi người. Mỗi giọt sữa là mỗi giọt tình yêu mà An được uống. An là em bé bất hạnh nhất khi mất mẹ, mất bà nhưng cũng là em bé hạnh phúc bởi em được tất cả mọi người yêu quý. Bình An càng lớn càng đáng yêu và dễ thương. Tiến và vợ không khỏi vui mừng và hạnh phúc. Thấm thoát An đã được một tuổi. Khi được chọn nghề thông qua vật em cầm, thì An lại nắm lấy tay bố. Như thể em muốn tương lai mình cũng sẽ làm nghề giống bố. Nghề cứu nạn. Cứu hộ. Cả nhà vui vẻ chúc mừng. Mong sao tương lai sẽ có thêm một người lính dũng cảm và can trường nữa. Thời gian thấm thoát thòi đưa. An năm nào còn bé tí này đã trở thành một cậu trai cao lớn khỏe mạnh. Cậu vẫn mang trong mình ước mơ thủa bé. Cậu cũng được bố mẹ kể lại sự việc năm xưa. Cậu đau lòng và khóc lóc dữ dội. Không ngờ. Sự sống của cậu lại được đánh đổi bởi mạng sống của mẹ. Năm nào cả gia đình đều đưa an đến thăm mộ mẹ để cậu biết rằng, mình có thêm một gia đình và một người mẹ nữa. Cây hoa trang đỏ năm nào cũng đã đỏ rực và to lớn cả một vùng trời. Hôm nay là ngày mất của mẹ. Cậu lại được bố đưa về thăm mẹ. Cả nghĩa trang đung đúc người. Ai cũng quây quần ở đây. thấp nén nhang tưởng nhớ người đã mất. Cậu cầm nén nhang trên tay. Mắt đỏ hoe. Nước mắt rơi không ngừng, tiếng gọi, mẹ, mẹ ơi vang vọng khắp nghĩa trang, ai nấy cũng sụt sùi. Nỗi đau âm dương cách biệt luôn là nỗi đau dai dứt và tổn thương nhất. Đứa trẻ năm nào đã được nuôi lớn trưởng thành rồi, chắc hẳn người mẹ trên kia đang mỉm cười hạnh phúc lắm. An còn được bố đưa về ngôi làng năm xưa, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Xung quanh nhộn nhịp và phát triển. Như chưa từng có trận động đất xảy ra. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Che giả măng mọc. Mọi nỗi đau trong quá khứ đã được hàn gắn và chữa lành. Hướng đến tương lai hạnh phúc hơn. An tự dặn mình sẽ sống thật vui vẻ và thường xuyên về thăm mẹ hơn. Anh cũng sẽ cố gắng học tập và không ngừng cố gắng để trở thành một lính cứu nạn thật sự. Toàn bộ di vật của mẹ cậu năm xưa được bố cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp. Cậu xem từng cái một. Từ chiếc áo sơ sinh do mẹ đan đến chiếc kẹp tóc mẹ vẫn hay đeo. Nó vẫn ở đó để cho cậu biết rằng mẹ vẫn tồn tại bên cạnh cậu và đã yêu thương cậu đến chừng nào. Trong chiếc hộp đựng ấy, còn có một quyển sổ. An mở ra. Đó là những dòng nhật ký mà mẹ viết. Ngày một tháng 02 năm 1999, hôm nay mình sẽ biết mình có thai. Ôi hạnh phúc quá! Trong bụng mình đã có một sinh linh bé nhỏ. Con à, cảm ơn con đã đến bên mẹ nhé. Yêu con nhiều. Mình sẽ báo tin này cho Nam biết. Chắc hẳn, cậu ấy cũng vui như mình vậy. Ngày 3 tháng 02 năm 1999, Nam không nhận, còn nói bỏ nó đi. Trời ơi, sao anh ta nữa làm vậy? Con ơi, con yên tâm mẹ sẽ nuôi con nên người mà không cần cha. Ngày 4 tháng 10 năm 1999, Cuối cùng bé yêu mẹ cũng đã chào đời, con trai mẹ thật đáng yêu biết bao nhiêu, trải qua bao khó khăn, cuối cùng mẹ và con đã gặp nhau rồi. Mẹ vui và hạnh phúc lắm, cảm ơn con đã đến bên mẹ, cho mẹ hy vọng sống và là ánh sáng soi sáng của đời của mẹ. Ngày 5 tháng 10 năm 1999, con yêu, mẹ đặt tên con là Lê Bình An nhé, mong cho sẽ luôn yên bình và an nhiên. Mẹ không mong con tiền tài giàu sang, không cầu mong con trở thành ông này bà kia, mẹ chỉ mong con sống thật khỏe mạnh bên mẹ và bà. Ngày 4 tháng 11 năm 1999, bình an của mẹ đã tròn một tháng. Con mẹ trông thật đáng yêu và dễ thương. Mẹ sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để cho con có cuộc sống tốt nhất. Những dòng nhật ký ấy, toàn bộ đều là tình cảm chứa chan của người mẹ. An ôm nó khóc nấc lên. Cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con.